Trường 9593, lực áp bách kinh khủng hạ xuống. Cuồng vọng rốt nát, Minh Hoàng An hừ một tiếng nói, nhà họ Minh ta ở đảo Minh Ngọc, không ai dám chọc. Tần Ninh, ngươi có biết, vạn tiên lâu không? Nghe thấy lời này, Tần Ninh vẫn không nói một lời. Minh Hoàng An tiếp tục nói, tỷ tỷ ta Minh Thủy Tuyền chính là con dâu của thất lâu chủ vạn tiên lâu, đảo. Minh Ngọc, người không đắc tội nổi, vạn tiên lâu, người càng không đắc tội nổi. Nghe thấy lời này của Minh Hoàng An, Tần Ninh chỉ dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm người đàn ông. Trước mắt, Minh Hoàng An bị Tần Ninh nhìn chăm chăm như vậy, chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới cả người không có chỗ nào được tự nhiên. Minh Hoàng An không nhịn được nói, người có nghe, thấy ta đang nói gì không, ôm xòm. Tần ninh vừa dứt lời, cả người bay lên trời, từ trên xuống dưới thân thể, lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, Đào kiếm đều xuất hiện, ma tiên, cùng múa, lực áp bách kinh khủng lúc này lan ra. Minh Hoàng An hoàn toàn tức giận, Hoàng Khang, Hoàng Hạnh, Minh Hoàng An hừ một tiếng nói, các người cẩn thận một chút, đừng, để cho hắn chạy. Hai vị ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ trực tiếp bay lên trời, một trái một phải, bày trận chờ đợi. Thấy một màn này, Minh Hoàng An hầm hừ nói, lần này ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ trốn, sao ngươi lại nhiều lời như vậy? Tần ninh lại bước ra một bước, cầm đao kiếm trong tay, hùng dữ chém ra. Ma khí, giết chóc, lực áp bách kinh khủng hà xuống. Minh Hoàng An nhìn tần ninh giờ phút này đang bùng nổ ra khí thế còn mạnh mẽ hơn cả Ngọc Tiên, trong lòng vô cùng hoảng sợ.